Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bắn đi mấy tháng dòng thì chẳng có sự gì lạ. Lão Lục vẫn cứ ngày ngày chăm chỉ cầy quốc. Bệnh tình của bà Lai thì cũng đã thuyên giảm hẳn. Bà cũng đã có thể thức khuya dậy sớm mà làm việc. Vì thế không khí trong nhà lại tràn ngập tiếng cười. Vợ chồng của Lão Lục thì vẫn thầm cảm ơn gia đình nhà Lão bá Hộ Dương nên vẫn gần đây qua lại cũng nhiều lắm con liền thì lại càng ngày càng xinh đẹp như hoa, nhưng ngọ lại đến tuổi cập kê, nên lão lục cũng đã tính đến cái chuyện cưới gả, vì trong làng đã có nhiều đám đến xin rạm ngõ lắm. Lão lục thấy vậy thì cũng từ chối hết. Kẻ thì lão chê là mắt trắng, môi thâm, kẻ thì lão chê là không có chí thú làm ăn, chỉ biết dựa vào cha mẹ, nên dù bà mối có dắt tới năm người, 10 đám thì lão cũng cứ gạt phắt đi, dù chính bản thân của lão cũng đang khá là sốt sắng cho cái chuyện cưới xin của đứa con gái liền. Một tháng gần đây, làng chuông giấy lên một tin đồn là có vong ám. Số là con hoa ở làng bên không hiểu vì sao đứt thắt cổ chết ở gốc cây gạo, lại nhắm đúng cái cây gạo đầu làng nhà lão Lục mà treo cổ lủng lẳng nên cái chết có phần dị đoàn lắm. Khi con gà thôi cất tiếng gáy mà lục tục kéo nhau về chuồng, khi cái tầng không lại vọng lại cái tiếng gào thảm thiết như tiếng réo gọi vong hồn của con cú mèo đi ăn đêm sớm. Cũng là lúc lặng chuông, chìm trong cái bóng đêm, cảnh vật tĩnh lặng một cách lạ thường, chỉ có tiếng bim bíp và bầy chó hoang bất chợt đánh chu lên từng hồi náo nề, từ đầu con sông cái dội lại Những cái thanh âm như tiếng chân người nệm thình thịch trên mặt đất, tiếng cào xé của con chó vào hàng rào gỗ và những tiếng the thé cười vang vọng trong cái không gian tối om như hũ nút lại càng làm cho cái không khí của làng chuông thêm kép phần táng đởm đầy quỷ dị. Chưa tới đầu giờ tí mà tất cả những nhà dân xung quanh khu vực đó đồng loạt đã tắt hết đèn đuốc. Bầu không khí u ám rợn rợn bao phủ lên toàn bộ ngôi làng. Ai ai trong cái làng này với hơn 3000 hộ dân cũng đều biết cái làng này đã biến thành cái mảnh đất quỷ dữ. Mọi việc bắt đầu từ cái lời tiên đoán của một lão thầy phong thủy, có dịp nghỉ chân tại gốc cây gạo đầu làng, nhân một lần lỡ độ đường vào một buổi chiều âm u. Giờ tí canh ba đêm ngày hôm ấy, Lão lục đăm chằn chọc lăn qua lăn lại trên cái giường tre kê ở trong buồng và có phần ọp ẹp lắm. Chiếc giường tre khẽ ọ̀n lên rồi vang ra những cái tiếng kéo kẹt, kéo kẹt theo mỗi nhịp trở mình. Dù hai mắt cũng đã cay xè nhưng cố mấy lần cũng không thể tai nào ngủ được. Bà Lai đã thiêm thiếp trong cái giấc ngủ. Mồ hôi lấm tấm ở trên trán, bà nằm ngửa, tay thì đặt im liệm ở trên ngực. Mồm thì há ra như một người sắp đưa vào quan tài chuẩn bị đem chôn. Bầu không khí cô đọng lại, làm cho căn buồng ngủ ngột ngạt quần áo, nỗi niêu trở nên cực kỳ ngột ngạt và bí bách. Liền sau đó là tiếng sấm rền trời và một cơn mưa ẩm ẩm như chút nước đã đổ xuống. Lão lục mệt mỏi trở dậy ngồi nhìn ra cửa, rồi đờ đẫn tiến lại chiếc bàn che, cũng có phần xiêu vẹo và ọp ẹp lắm ở ngoài nhà. Lão Lục nhanh tay lấy tích lực trẻ xanh rót ra một bát nước nghi ngút khói, rồi với tay lấy cái điếu cày rít lên từng chạp long sòng sọc, kêu váng cả nhà. Làn khói thuốc lao pha dày đặc, kèm theo bát nước chè nóng giữa đêm khuya thì quả thực là rất tuyệt vời. Lão Lục ngả người dựa vào chiếc tủ gỗ siêu vẹo mà lim dim một cảm giác khoan khoái và đầy đê mê. Đang lần lần trong cái làn khói thuốc lao thì lão Lục Bỗng chợt giật mình vì ba tiếng gõ khô khốc dội vào. Lão Lục chau mày, nhìn rắc cửa rồi thì thầm nghĩ ở trong đầu. Quái lạ, nửa đêm mưa gió ẩm ẩm như thế này, sao lại có người tới nhà mình chứ nhỉ? Nghĩ vậy, nhưng lão cũng lật đật đứng dậy rồi chờ ra mở cửa. Dưới cái làn mưa gió ẩm ẩm như tát nước đập vào mắt của lão Lục, là hình ảnh một người đàn ông già cả, gầy nhẳng như là một thân ba đói, râu trắng, đội nón lá sụp sụp, đang co ro trong cái bộ áo đạo bào ướt sũng mưa gió. Phút giật mình nhanh chóng lướt thoáng qua, lão lục lắp bắp hỏi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net